Phần thứ hai, tờ kinh số một, thành công là một hành trình, không phải là một chỗ đến. Ngày hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Ngày hôm nay, tôi lột bỏ lớp da sần sùi ngày cũ, đã bị quá nhiều vết sẹo của thương tích từ những thất bại và nghèo hèn. Ngày hôm nay, tôi hồi sinh trong một vườn cây trái sông mãn với những hoa quả cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay, tôi sẽ hái lấy những quả nho ngon ngọt của sự khôn ngoan từ những cành cao nhất. Đây là những thành quả mà bao cao nhân đã lo trồng trọt từ nhiều thế hệ tiếp nối. Ngày hôm nay, tôi sẽ hưởng thụ toàn vẹn cái thơm ngon của những chùm nho này. Rồi với tất cả cẩn trọng, tôi sẽ để những hạt giống nảy mầm từ đáy tâm hồn và một đời mới sẽ đập chồi nảy mộng. Sự nghiệp mà tôi đã lựa chọn chứa đầy những cơ hội, nhưng cũng sẽ đầy những thất vọng và thất bại. Thân xác của những kẻ đã thua cuộc, đầy như một kim tự tháp thật cao, đã tạo thành một bóng tối luôn luôn đe dọa nhưng tôi sẽ không phải là một kẻ thua cuộc trong đám người đó vì trong tay tôi đã có một bản đồ rõ ràng nó sẽ giúp tay lái của thuyền tôi vượt qua những sóng nước hiểm nghèo và sẽ đưa tôi tới một bến bờ mà mới chỉ ngày hôm qua tôi vẫn còn chưa dám mơ ước tôi sẽ không bao giờ mặc cả thêm nữa với sự thất bại thiên nhiên không bao giờ muốn đầy đọa thân xác tôi thiên nhiên cũng không có ý định gây cho đời sống tôi những thất vọng trong quá khứ tôi đã chấp nhận đau đớn như chấp nhận thất bại kể từ nay Tôi sẽ loại bỏ chúng như loại bỏ những bóng tối đã vây quanh. Tôi sẽ đón nhận những sự khôn ngoan của những cao nhân, của những điều kinh dạy bảo như đón nhận tiên nắng mặt trời rực rỡ của thịnh vượng, quyền lực và hạnh phúc, để đưa tôi đến một giấc mộng thiên đường tôi hằng mơ ước. Thời gian sẽ lần lượt dạy dỗ tất cả khôn ngoan cho kẻ nào bất tử, nhưng tôi không có cái may mắn để sống nghìn đời. Nhưng ở một bệnh viện khác, trong cái thời gian hàng hẹp của đời sống, tôi phải tinh thông nghệ thuật của kiên nhẫn vì thiên nhiên không bao giờ vội vã. Để tạo một cổ nhân sâm, cái gốc rễ của cây phải sống cả trăm năm. Trong khi đó, cây hành hương chỉ cần 9 tuần. Tôi đã sống cuộc đời của một cây hành, nó làm tôi bất mãn. Bây giờ tôi phải sống đời của cổ nhân sâm, và thời gian sẽ tạo tôi thành một người giàu nhất thế giới. Nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào? Tôi không có đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm để đạt mục tiêu. Và trong quá khứ, tôi đã quờ khoảng trong ngu dốt và đã vấp ngã trong những tuổi thân liên tục. Câu trả lời rất giản dị Tôi bắt đầu hành trình với những hành lý thật nhẹ, không vướng bận với những kiến thức không cần thiết và không bị trì trệ với những kinh nghiệm thừa thải. Thiên nhiên đã cung cấp cho tôi một bản năng và khối óc đầy đủ hơn tất cả mọi loài sinh vật và kinh nghiệm được đánh giá bởi những niên lão không thành công gì trong đời họ. Trong thực tế, sự dạy dỗ của kinh nghiệm thường được trả giá bằng những năm dài của đấu tranh nên đến khi bài học thu thập được thì giá trị sử dụng cũng bị rút ngắn và cuối cùng kinh nghiệm chỉ là một ít lợi thừa thải trên những nấm mồ của kẻ vừa học Thêm vào đó kinh nghiệm giống như một thời trang một hành động đem đến thành công ngày hôm nay sẽ không còn hữu hiệu hay vô dụng trong bối cảnh của ngày mai chỉ có những nguyên lý là tồn tại và ngày hôm nay tôi đã nắm được những nguyên lý chứa đựng trong những tờ kinh này Thực ra chúng sẽ giúp tôi tránh bỏ được những sai trái thất bại hơn là tạo được sự thành công bởi thành công chỉ nằm trong trí tưởng tượng của từng người trong cả ngàn cao nhân Không ai có định nghĩa giống nhau về chữ thành công như mọi người đều đồng ý về sự thất bại. Thất bại là sự thua cuộc trước khi đạt đến mục tiêu của đời sống, bất kể đó là mục tiêu gì. Hãy nhớ điều quan trọng, cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công, những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Do đó, điều luật đầu tiên tôi phải nghiêm trọng thi hành trước mọi nguyên lý khác là tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng thời nhỏ tôi là một nô lệ của bản năng lớn lên tôi là một nô lệ của thói quen tôi để mặc ý chí của tôi trôi nổi không ràng buộc và qua năm tháng tôi tích tụ những thói quen xấu dẫn dắt tôi đi vào con đường hèn mọn gập ghềnh hành động của tôi bị chi phối bởi phản ứng từ những xúc cảm nhất thời như tham lam thành kiến sợ hãi gièm pha thèm muốn say mê rồi tất cả cấu tạo thành thói quen xấu xa ngày hôm nay nếu đã là một nô lệ tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt những thói quen xấu của ngày cũ phải được chôn vùi thật sâu Và trên những luống cây mới, những thói quen tốt sẽ nổi mầm. Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tôi phải làm sao để đạt được mục đích này? Mỗi thờ kinh tiếp theo sau đây đều chứa đựng một nguyên lý giúp tôi xua đuổi một thói quen xấu và thay nó bằng một thói quen tốt. Định luật thiên nhiên dạy rằng chỉ có một thói quen mới, mới mới có thể thay thế được một thói quen cũ. Do đó tôi phải tự kỹ và nhất quyết tạo một thói quen đầu tiên như sau. Tôi sẽ đọc và nghi ngẫm mỗi thờ kinh liên tục trong 30 ngày như phương thức ghi sau Trước hết, tôi sẽ đọc tờ kinh này khi vừa thức dậy mỗi sáng, đọc trong im lặng. Sau khi ăn trưa, tôi sẽ đọc lại một lần nữa cũng trong im lặng. Rồi trước khi đi ngủ, mỗi đêm tôi sẽ đọc lớn lên tất cả mọi chữ trong tờ kinh này. Tôi sẽ đọc như vậy trong 30 ngày, đọc cho đến khi việc đọc kinh 3 lần mỗi ngày trở thành một thói quen. Sau 30 ngày này, tôi mới đọc tiếp tờ kinh số 2 và cũng sẽ đọc nó trong 30 ngày. Tôi sẽ đọc mỗi tờ kinh liên tục trong 30 ngày và sẽ mất 300 ngày trước khi đọc hết 10 tờ kinh. Thói quen này sẽ giúp tôi được những gì? Mười tới cái này chứa đựng tất cả những nguyên lý định luật của sự thành công, mỗi lần đọc là mỗi lần tôi ghi khắc vào tận tâm thức, từ khối óc đến con tim, từ bản thân đến giấc mơ, những dòng chữ của một thói quen mới. Tiềm thức là một vũ trụ tôi không bao giờ thấu hiểu, nhưng nó lại chứa đựng những quyền lực ảnh hưởng cực to lớn đến hành động của tôi. Do đó tôi phải cần một thói quen liên tục 30 ngày, những dòng kinh này mới thấm sâu vào tiềm thức. Tiềm thức càng hấp thụ những dòng chữ Tôi càng thấy gia tăng sinh lực mỗi ngày khi thức dậy, sức khỏe, lòng yêu đời yêu người, sinh thú và đảm bảo sẽ đẩy tôi lên đường mỗi ngày, chiến thắng mọi sợ hãi vẫn tiềm tàng trong quá khứ. Tôi sẽ hạnh phúc nhìn tia nắng mỗi ngày, tin tưởng rằng tất cả giấc mộng, rồi sẽ thành sự thực Sự cao cả sẽ chiếm ngựa và xua đuổi cái nghèo hèn, biến động và đau tuổi. Lần đầu, tôi sẽ phản ứng dưới lời kinh dạy bảo trong tất cả mọi tình thế xui ngược, nhưng phản ứng này ngày càng dễ dàng bởi vì trăm hay không bằng tay quen. Từ đó một thói quen tốt sẽ bắt đầu mọc rễ. Khi một hành động thành thói quen, tôi sẽ thực hiện thật thiền nghệ. Càng thiền nghệ càng thích thú, càng gia tăng hành động. Tất cả là một chuỗi phản ứng dây chuyền, hành động đó sẽ thành thói quen và tôi sẽ trở thành nô lệ thói quen tốt đấy. Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi bắt tôi phải giữ một lời thề là không gì ngăn trở được sự tăng trưởng của cuộc đời này. Tôi sẽ không vứt bỏ đi một ngày nào, tôi sẽ đọc kinh liên tục, tôi hiểu rằng một ngày vứt bỏ là một ngày không còn tìm lại hay thay thế Tôi sẽ không và nhất định không gián đoạn cái thói quen đọc kinh này. Cái thời gian để đọc một tờ kinh chỉ có 10-15 phút, một cái giá quá nhỏ để trả cho hạnh phúc và thành công phải đến. Tôi sẽ đọc và nghi ngẫm từng ý nghĩa của mỗi dòng kinh. Dù dòng chữ có đơn giản, tôi sẽ đọc tất cả nghiêm trọng của mọi tâm trí. Cả ngàn trái nho mới cất được một ly rượu nho. Cả ngàn vỏ nho và xác nho phải được cạn lọc để có được một chút rượu. Cả ngàn cái khôn ngoan của cao nhân nhiều thế hệ đã được cạn lọc để có một tờ kinh. Tôi sẽ đọc như tôi đã kính cận uống một ly rượu nho. Không một giọt nào sẽ đổ ra. Cái mầm của thành công sẽ được tôi uống trọn vẹn và đang nằm trong tiềm thức. Ngày hôm nay, lớp gia cũ của tôi đã trở thành cát bụi. Tôi ngẩng mặt cao, bước đi những bước mạnh của kẻ chiến thắng. Dù không ai biết, ngày hôm nay tôi đã trở thành một con người mới, với một cuộc đời mới. Tờ Kinh số 2 Tôi xin đón tôi xin chào đón ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tầng đáy tim bởi vì yêu thương là bí quyết cao lớn nhất cho mọi thành công trong doanh nghiệp sức mạnh của bắp thịt có thể cắt xuyên áo giáp và hủy diệt sự sống nhưng chỉ có yêu thương mới đủ mạnh để mở rộng tim người cho đến khi tôi thấu đáo được nghệ thuật của yêu thương tôi chỉ là một tên lái buông nhỏ nhoi trên chợ nghèo tỉnh lẻ tôi sẽ dùng yêu thương là vũ khí chính yếu và không ai giao tiếp với tôi có thể đương đầu với sức mạnh của yêu thương họ có thể phản pháo lý luận tôi họ có thể nghi ngờ lời nói tôi họ có thể chế bai vóc dáng bên ngoài của tôi họ có thể chối bỏ thái độ lịch lãm của tôi và họ có thể mới móc chế giễu đề nghị thương lượng của tôi nhưng với yêu thương tôi sẽ làm mềm yếu tất cả mọi con tim như tia nắng mặt trời sẽ tan chảy những tảng đá mùa đông lạnh lẽo nhất tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào kể từ nay tôi sẽ nhìn vạn vật bằng cặp mắt của yêu thương và tôi sẽ hồi sinh trong cái nhìn mới này tôi yêu tia nắng đã sưởi ấm da thịt tôi như tôi yêu giọt mưa Đã gột rửa sạch sẽ tâm hồn cho tôi Tôi yêu ánh sáng đã rọi đường cho tôi đi Như tôi yêu cái bóng tối đã giúp tôi nhìn thấy cả trời trăng sao Tôi yêu nỗi vui mừng đã giúp mở rộng trái tim tôi Như tôi yêu cơn buồn bã đã giúp mở rộng tâm hồn tôi Tôi đón nhận những phần thưởng vì tôi xứng đáng Nhưng tôi cũng sẽ chào mừng những trở ngại Vì giúp tôi tăng trưởng Tôi xin đoán chào ngày hôm nay Bằng yêu thương từ tận đáy tim Và tôi sẽ nói gì đây Tôi sẽ khen tặng kẻ thù Và họ sẽ trở thành bằng hữu Tôi sẽ cổ võ bằng hữu và họ sẽ trở thành anh em. Tôi sẽ luôn luôn tìm đủ lý do để ca tụng. Tôi sẽ không bao giờ mới mốt tìm lỗi để bàn tán thị phi. Tôi sẽ ngậm miệng khi thấy muốn phê bình. Tôi sẽ hét vang khắp trời khi tôi muốn ca gợi. Tôi thấy tất cả chim chóc, biển cả, gió mát và thiên nhiên đều chỉ biết âm nhạc của ca tụng. Tôi sẽ ca hát cùng điệu với tất cả anh em bằng hữu. Kể từ hôm nay, tôi sẽ nhớ bí quyết này và tôi sẽ thay đổi toàn diện đời sống tôi. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Và tôi sẽ xử sự như thế nào đây? Tôi sẽ yêu tất cả những tư thái của mọi người vì ai cũng đều có những cá tính rất đáng ngưỡng mộ, dù đôi khi bị che kín Với tình yêu, tôi sẽ đập bỏ bất thường nghi kỵ và cam hận quanh trái tim họ để thay thế bằng những nhịp cầu nối trái tim với tâm hồn họ. Tôi sẽ yêu những người tham vọng vì hoài bảo họ thách thức tinh thần tôi. Tôi sẽ yêu những kẻ thất bại vì họ dạy tôi nhiều bài học hữu ích tôi sẽ yêu cái rộng lượng của người giàu sang tôi sẽ yêu cái giản dị của người nghèo khổ tôi sẽ yêu cái cô đơn của người quyền thế tôi sẽ yêu cái kiên nhẫn của người yếu kém tôi yêu cái niềm tin bù loa của tuổi trẻ tôi yêu cái kinh nghiệm khôn ngoan của tuổi già tôi yêu cái buồn rầu trong cặp mắt mỹ nhân tôi yêu cái ngang tàn trong cái nhìn của người xấu xí tôi xin đoán chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim và tôi sẽ phản ứng ra sao khi giao tiếp với hành vi của người khác Bằng yêu thương Bởi vì nếu yêu thương là chìa khóa mở rộng Những con tim nhân loại, Yêu thương cũng sẽ là manh áo Đẩy xa những mũi tên hận thù Và những gươm đao đành ghét Khó khăn và thất vọng Sẽ đụng phải manh áo giáp mới của tôi Và trở thành những hạt mưa Thật mềm và đẹp Manh áo giáp sẽ che chở tôi Trong chợ bú giang hồ Và sẽ an ủi tôi Trong những lúc tôi cô đơn Nó sẽ đẩy tôi lên khỏi những hố sâu tuyệt vọng Và sẽ là an thần tôi Trong giờ phút say men chiến thắng Càng sử dụng nó sẽ càng dày chắc Cho đến một ngày tôi sẽ không cần đó nữa Vì da tôi đã trở thành một phần Của manh áo giáp đó Và tôi sẽ bước đi nhẹ nhàng trong mọi tình thế Xấu hay tốt Và tôi sẽ hãnh diện chấp nhận chỗ đứng Trên đỉnh cao của kim tự tháp loài người Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim Và tôi sẽ xử trí ra sao Khi bị đe dọa bởi tha nhân bằng yêu thương Trong im lặng tôi sẽ thì thầm cho tôi nghe câu đói yêu thương Dù im lặng nhưng lời yêu thương sẽ sáng rỡ trong mắt tôi Rung rung trên môi cười tôi Dịu dàng trong cánh tay tôi Và tim họ sẽ mở rộng Vì ai sẽ phủ nhận lời mời từ đáy tim tôi Tôi sẽ đóng cửa trước đề nghị mang Từ sự thành kính của con tim Tôi xin đón chào ngày hôm nay Bạn yêu thương từ tận đáy tim Nhưng trên hết tôi sẽ yêu tôi Vì yêu tôi nên tôi sẽ xem xét Chọn lựa cẩn trọng tất cả mọi vật Đang xâm nhập vào thân thể tôi Tâm hồn và trái tim tôi Tôi sẽ không chịu đãi quá bức Cái đòi hỏi của thân xác Vì tôi yêu cái thân thể này khi nó thật trong sạch và điều độ Tôi sẽ không bao giờ để trí óc tôi hấp thụ những xấu xa, những điều ác và những bi quan Vì đó phải luôn luôn được bái cao trong tư tưởng khôn ngoan của các bậc cao nhân Tôi cũng không bao giờ để tâm hồn tôi trở thành tự mãn và lười biếng. Tôi sẽ nuôi nấng nó hàng ngày với lời khấn nguyện và giờ tâm thiền Và tôi sẽ không bao giờ để con tim tôi trở thành nhỏ nhoi và cay đắng Tôi sẽ chia sẻ nó với tha nhân, sẽ nhìn nó tăng trưởng và sự ấm thế gian này Tôi xin đoán chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Từ nay, tôi xin được yêu mọi người không điều kiện. Từ giờ phút này, mọi hận thù đã chảy khỏi dòng máu trong châu thân tôi. Tôi không còn thì giờ để căm ghét, chỉ còn thì giờ cho yêu thương. Từ giờ phút này, tôi sẽ bước đi những bước đầu tiên của một con người thực sự giữa muôn người. Với yêu thương, mọi nghiệp vụ của tôi cũng sẽ biến dạng và chúng sẽ đem đến cho tôi những phần thưởng triệu lần mơ ước. Dù tôi có đầy đủ mọi kiến thức và kinh nghiệm hơn người, tôi sẽ thất bại. Nếu tôi không có yêu thương Với yêu thương Dù yếu kém về mọi phương diện Tôi cũng sẽ thành công Vì vậy cho tôi đón chào ngày hôm nay Bằng yêu thương từ tầng đáy tim Vì tôi phải thành công Tờ Kinh số 3 Tôi sẽ kiên trì sẽ theo đuổi mục, đuổi mục tiêu, tiêu Cho đến khi, thành, khi công. thành công Ở Tây Ban Nha Người ta thường thử đảm lược của mỗi con bò rừng Bằng cách để nó tấn công vào những người đó bò Mỗi lần tấn công Con bò bị phóng một bụi gươm nhọn bén Giá trị và đảm lược của con bò được định lượng bằng số lần con bò cố gắng tiếp tục tấn công, dù bị đau đớn vì những mũi gươm. Tôi hiểu rằng mỗi ngày tôi đều bị thử thách trong đời sống giống như con bò bị định giá. Và nếu tôi tiếp tục tấn công, tiếp tục cố gắng, tiếp tục đi tới, tôi sẽ thành công. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tôi không sinh ra trên đời này để làm một thất bại. Trong dòng máu tôi không có sự thua cuộc. Tôi không phải là một con cừu đợi người chăng thúc giục. Tôi là một con sư tử. Và tôi từ chối không nói, không đi, không ngủ với đám cầu. Tôi sẽ từ chối không nghe những lời hay than khóc và chê trách, vì họ là một loại vi trùng dễ lây. hãy để họ sống với đám cầu, lo sát sinh của thất bại không phải là định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Phần thưởng của đời sống thường đợi ta ở cuối chặng hành trình, không ở những nơi gần chỗ khởi hành, và tôi không biết là phải mất bao nhiêu bước nữa mới đến nơi định đến. Do đó tôi có thể vẫn bị thất bại ở bước thứ 10.000. Nhưng thành công chỉ đợi ở khúc quanh sắp tới Tôi sẽ không bao giờ biết là tôi có đến gần thành công ra sao Nếu tôi không tiếp tục bước đến chỗ quẹo Tôi sẽ luôn luôn bước thêm một bước nữa Nếu chưa đến đâu, tôi lại bước một bước mới Rồi một bước nữa Trong thực tế, bước một bước mỗi một lần không có gì khó khăn lắm Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công Từ hôm nay, mỗi một, một cố gắng trong ngày của tôi Là một vết chém của gươm tôi trên thân cây cổ thụ Vết chém đầu sẽ không suy chuyển một chút gì và vết chém thứ hai thứ ba cũng vậy mỗi vết chém coi rất tầm thường nhưng không ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ nhưng lần lượt rồi lần lượt ngày qua ngày cây cổ thụ sẽ gục ngã mỗi cố gắng trong ngày của tôi cũng vậy tôi sẽ giống như những giọt mưa gọt mòn những tảng đất đá của núi cao như những đàn kiến ăn trọn cả xác lớn của những con cọp như những tên đô lệ xây kim tử tháp tôi sẽ xây cái lâu đài của tôi bằng viên gạch mỗi lần một đắp bởi vì tôi biết rằng những cố gắng nhỏ nhoi cứ liên tục nối ngày Sẽ hoàn tất bất cứ một mục tiêu nào Tôi sẽ kiên trì Theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc Và sẽ gạch bỏ khỏi từ điển đời tôi Những danh từ và ngôn ngữ như chịu thua Không thể, không làm được Bất thành, thất bại, quá trẻ, rút lui Vô vọng Vì đây là chữ nghĩa của bọn ngu khùng Tôi sẽ tránh những tình thế thua nản Làm mòn ý chí Nhưng lỡ nếu tâm trạng chán chường có xâm nhập vào trí óc tôi Tôi sẽ chiến đấu và tiêu diệt nó Tôi sẽ nhấn đại và sẽ chịu đựng sẽ không để tâm đến những trở ngại dưới chân, vì mắt tôi lúc nào cũng nhìn về mục tiêu và cả trời trăng sao ở trên đầu. Vì tôi hiểu rằng khi cát khô của sa bạc không còn, cỏ cây sẽ mọc đầy trên đất tốt. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tôi luôn luôn ghi nhớ định luật về xác suất, về tỷ lệ trung bình. Tôi sẽ theo đuổi công việc vì biết rằng mỗi lần thất bại là mỗi lần tôi có cơ may nhiều hơn để đến với thành công. Trong lần cố gắng tới, mỗi một tiếng chối từ sẽ đem tôi đến gần hơn, một tiếng ưng thuận. Mỗi một dưới mây chỉ sửa soạn cho tôi một nụ cười sẽ đến. Mỗi một bức hạnh sẽ giữ đựng trong đó, mong móng của hạnh phúc ngày mai. Phải có đêm dài mới thấy ngày đẹp. Tôi sẽ thất bại nhiều lần nhưng chỉ cần thành công một lần. Tôi sẽ kiên trì, theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng và tiếp tục cố gắng. Mỗi trở ngại chỉ là một chậm trễ trong cuộc hành trình và một thử thách cho công trình to lớn. Tôi sẽ theo đuổi và tôi sẽ luyện mọi kỹ thuật như tên thủy thủ ranh nghề Hắn sẽ luôn luôn học cách lái tàu ra khỏi những cơn bão lớn nhỏ. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Từ nay, tôi sẽ học và sử dụng một bí quyết nữa của các bậc cao nhân. Vào cuối ngày, dù ngày đó là một ngày thành công hay thất vọng, tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa bằng một cố gắng mới. Khi thân thể tôi đã mệt mỏi, tôi sẽ chống cự mọi cám dỗ nghỉ ngơi. Tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa, và nếu không thành công, tôi lại cố gắng trở lại. Bất cứ trong công việc gì, tôi sẽ không để một ngày chấm dứt bằng một thất vọng. Với Tôi đã gieo mầm cho sự thành công của ngày mai. Những ai ngưng việc vào một thời điểm nhất định sẽ không thể nào sánh kịp với cố gắng của tôi. Khi mọi người ngừng tranh đấu, cuộc chiến của tôi chỉ mới bắt đầu. Mùa gặt của tôi sẽ luôn luôn sung mãn. Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công, và tôi sẽ không để các thành công ngày hôm qua dù ngủ tôi trong thái độ lười biếng, bởi vì đây là công thức của hiểm họa. Tôi sẽ quên rằng những gì đã xảy ra trong một ngày đã qua, dù nó tốt hay xấu, và đón chào tia nắng mới với niềm tin. Rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp nhất của đời tôi Tôi còn thở được Tôi còn kiên trì theo đuổi mục tiêu Bởi vì ngày hôm nay tôi đã thấu hiểu được một định luật nghìn năm của thành công Là nếu tôi kiên trì cho đến cùng Tôi sẽ chiến thắng Tôi sẽ kiên trì Tôi sẽ chiến thắng tôi kinh số 4 Tôi là một sáng tạo dìm màu của thiên nhiên Tôi là một sáng tạo dìm màu của thiên nhiên Từ thở hoang sơ của kiếp người Chưa có một sinh vật nào giống tôi Có cái trí óc tôi Trái tim tôi Cặp mắt tôi Bàn tay, mái tóc và môi cười giống tôi Từ trước đến nay chưa hề có Ngày hôm nay không hề có và ngày mai cũng không Không ai có thể đi Có thể nói và có thể nghĩ giống như tôi Tất cả nhân loại là anh em của tôi Nhưng tôi vẫn là một khác biệt với tất cả Tôi là một sáng tạo độc nhất Tôi là một sáng tạo nhịp màu của thiên nhiên Mặc dù tôi thuộc loài động vật Nhưng những thèm muốn tâm thương của các loài thú không thỏa mãn tôi Trong tôi là một ngọn lửa nung đốt Về nhiều thế hệ Và sức nóng của lửa là một nhắc nhở thường xuyên cho tinh thần tôi đòi hỏi tôi phải cải thiện mỗi ngày tôi sẽ giữ hoài ngọn lửa bất mạng này để tiến bộ hơn và sẽ tuyên ngôn cái đặc thù của con người tôi cho khắp thiên hạ biết không ai vẽ như tôi không ai có nét chữ như tôi không ai được sinh con tôi và trên hết không ai có khả năng giống tôi trong công việc từ nay trở đi tôi sẽ nhấn mạnh cái đặc thù này và truyền bá nó rộng rãi trong những giao thiệp tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên tôi sẽ không bao giờ cố gắng để bắt chước người khác tôi sẽ phô bày cái khác biệt cái đặc thù của tôi ở trên thị trường tôi sẽ rao bán cái đặc thù này tôi sẽ chiếu rọi cái đặc thù và giấu kín cái tương đồng trong những sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất tôi sẽ áp dụng nguyên tắc này tôi hãnh diện với cái đặc thù đó tôi là một sáng tạo nhìm màu của thiên nhiên tôi là một viên ngọc hiếm có cái gì hiếm có đều trở thành vô giá tôi là sản phẩm của nghìn năm tiến hóa do đó trí óc tôi thân thể tôi đều hoàn thiện hoàn mỹ hơn những bậc vô chúa cao nhân từ đời kiếp trước nhưng khả năng tôi trí óc tôi trái tim và thân thể tôi sẽ mục rửa hư hoại và tan biến nếu tôi không sử dụng chúng mỗi ngày tiềm năng tôi gần như vô hạn định vậy mà tôi đã chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khối óc tôi bắp thịt tôi hôm nay tôi sẽ bắt đầu gia tăng sự sử dụng này tôi sẽ không còn thỏa mãn với những thành quả của ngày hôm qua tôi sẽ không để những lời khen vô nghĩa khi tự mãn với những công việc nhỏ nhoi không đáng kể tôi hiểu rằng tôi sẽ gặt hái thành quả gấp trăm lần những mùa gặt cũ việc tôi sinh ra đời đã là một phép màu vì vậy tôi sẽ tiếp tục tạo nên những phép màu khác để xứng đáng với sự sáng tạo nhiệm màu này tôi là một sáng tạo niềm màu của thiên nhiên tôi sinh ra không do một tình cờ hay tai nạn tôi được đặt để trong đời này vì tôi có một nhiệm vụ nhiệm vụ đó là tăng trưởng thành một ngọn núi cao không phải để thu gọn lại thành một hạt cát kể từ nay tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để trở thành một ngọn núi cao nhất và tôi sẽ áp dụng mọi tiềm năng trong tôi mỗi ngày mỗi giờ và mỗi phút tôi sẽ thu thập nhiều hơn mọi kiến thức về tha nhân về cá nhân tôi về sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất hay là cấu tạo và tôi sẽ Thấy được thành quả nhảy vọt Theo những cấp số nhân Tôi sẽ tôi luyện, cải thiện, hoàn tất mọi hành động Mọi lời nói Bởi vì đây là nền móng cho sự nghiệp tôi Tôi không bao giờ quên là rất nhiều người đã đạt được những thành công Những sự nghiệp rất vĩ đại Chỉ nhờ một lời nói đúng chỗ đúng lúc Một việc làm đúng nghĩa đúng thời Do đó tôi sẽ tiếp tục diễn thuyết Chúng phải như mật ngọt đối với đàn ông ngoài kia Tôi sẽ là một sáng tạo nhềm màu của thiên nhiên Tôi sẽ tập trung mọi năng lực Và các thử thách đang có trước mặt và khi hành xử về quên hết các quấy rầy khác công việc ở nhà tôi sẽ để lại ở nhà khi tôi đến sở làm tôi sẽ quên gia đình để khỏi bị chia trí dĩ nhiên công việc sở tôi sẽ để lại ở sở khi về nhà tôi sẽ quên việc làm và sự nghiệp để tình yêu gia đình không bị chia sẻ gia đình và sự nghiệp phải được phân chia tuyệt đối dù rằng đời tôi gắn liền với cả hai xáo trộn hai nhu cầu này sẽ gây hại lớn cho cả hai thế giới tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên tôi có cặp mắt để nhìn và khối óc để nghĩ bây giờ Tôi lại được biết thêm một bí mật của đời sống là tất cả trở ngại khó khăn đều là những cơ hội trá hình và không ai lừa được tôi bằng vóc gián bên ngoài. Mắt tôi sẽ nhìn xuyên thấu qua những áo quần đẹp đẽ để thấy rõ con người thật tôi phải giao thiệp. Tôi là một sáng tạo diềm màu của thiên nhiên. Không một thú vật nào, cây cỏ, ngọn gió, hạt mưa, tảng đá hay sông hồ nào có một khởi thủy như tôi. Tôi đã được kết tạo bằng tình yêu và nuôi sống bằng một mục đích thần thánh. Trong quá khứ tôi không thấy điều này Nhưng kể từ nay, tôi sẽ hướng dẫn và hành sự con người tôi trên căn bản đó. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên, và thiên nhiên không bao giờ thất bại. Cả trăm nghìn năm nay, bao giờ thiên nhiên cũng là kẻ chiến thắng sau cùng. Tôi là thiên nhiên, sau cùng tôi sẽ thắng. Tôi sẽ thắng, sẽ trở thành một cao nhân bởi vì cái đặc thù của tôi. Tôi là một phép màu lớn nhất của thiên nhiên. Tờ Kinh số 5, hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi và tôi sẽ phải làm những gì đây trong cái thời giờ quý báu còn lại của quãng đời này trước hết tôi sẽ đầy kính chai nước của đời tôi không để một giọt nước sông nào có thể đổ ra trên cát tôi sẽ không hoàn phí một giây phút nào than khóc cho những bức hạnh của ngày hôm qua bởi vì tôi không dạy vứt thêm những trái táo tốt vào đống táo đã hư nữa nước có thể chảy ngược trong dòng suối thời gian không mặt trời có mọc ở phương tây và lặn ở phương đông hay không tôi có thể khơi lại những lỗi lầm ngày hôm qua để sửa đổi hay không Tôi có thể làm vết thương của ngày hôm qua biến mất bằng suy tưởng không? Tôi có thể lấy lại lời nói độc ác, hành vi xấu xa, thủ đoạn gián manh của ngày hôm qua được không? Hoàn toàn là không. Vậy thì hãy để những gì đã xảy ra nằm yên dưới mộ và tôi sẽ không bao giờ nghĩ về chúng nữa. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của đời tôi. Ngày hôm nay là tất cả những gì tôi đang có và những giờ phút này là tất cả một thiên thu thực sự trước mắt tôi. Tôi xin chào đón bình minh hôm nay bằng nỗi vui ước mi của người tử tội vừa được ân xá. Tôi sẽ dơ cao cánh tay đón mừng và cảm tạ món quà vô giá có tên là ngày hôm nay. Trong tận đáy tim, tôi thành kính tạ ơn sự sống khi nghĩ đến những người còn sống ngày hôm qua. Hôm nay đã nằm yên dưới mộ. Tôi là kẻ may mắn và những giờ phút này là một phần thưởng đặc biệt dù tôi không xứng đáng. Tại sao tôi được hưởng những lạc thú này khi mà kẻ đạo đức khôn ngoan hơn tôi đã nằm xuống? Có thể là họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của đời họ, trong khi tôi vẫn chưa xong. Vậy thì đây là một cơ hội cuối cùng. Để tôi trở thành một con người đúng như tiềm năng đã có Nếu thiên nhiên có dành cho tôi một nhiệm vụ Thì đây là một ngày để tôi bắt tay vào việc Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi Tôi chỉ có một đời Và đời sống chỉ là một định lượng của thời gian Khi tôi hoang phí thời gian Tôi cũng đã hủy tiêu đời sống Nếu tôi hoang phí ngày hôm nay Tôi sẽ hủy thiêu trang cuối cùng trong trang sách đời tôi Vì vậy tôi sẽ nâng niu trêu mến mỗi một giây một phút Vì thời gian không bao giờ trở lại Thời gian không như tiền bạc Bỏ vào trương một ngày hôm nay Để lấy ra ngày mai Thời gian là gió thoảng Không ai có thể cầm giữ Tôi sẽ ôm chặt từng giây từng phút của ngày hôm nay Bằng cái ôm trang trọng của tình yêu dành cho một vật vô giá Một nhà tỷ phú có thể mua thêm một giây phút nào trước khi nhắm mắt Vậy thì tôi làm sao định giá được thời gian Hôm nay tôi sẽ sống Như đây là ngày cuối cùng trong đời Tôi sẽ tránh né Hoặc tiêu diệt những kẻ thù của thời gian Tôi sẽ giết những do dự bằng hành động Sẽ giết những nghi ngờ bằng niềm tin Tôi sẽ cười vang trêu ghẹo trước những sợ hãi Tôi sẽ không nghe những thị phi nhỏ nhoi. Tôi sẽ không bàn luận những câu chuyện vô bổ. Tôi sẽ không tụ họp với những kẻ vô công rồi nghề. Tôi hiểu rằng khi ăn không ngồi rỗi tôi đã cướp những thức ăn, những áo quần, tiền dụng của tha nhân. Tôi không thể là một tên trộm như thế. Tôi là một con người với đúng nghĩa của con người. Và hôm nay là ngày cuối cùng để tôi bày tỏ cái vĩ đại của con người tôi. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tôi sẽ hoàn tất mọi nhiệm vụ phải làm của ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ chơi đùa với con cái tôi vì ngày mai chúng sẽ đi xa và tôi sẽ không còn chúng nữa. Hôm nay, tôi sẽ hôn đồng đàn người tôi yêu say đắm, vì ngày mai tất cả chúng ta đều phải ra đi. Hôm nay, tôi sẽ giúp đỡ bạn tôi vì hắn đang cần, vì ngày mai, hoặc hắn không cần nữa, hoặc tôi sẽ không còn được nghe những lời cầu khẩn từ hắn. Hôm nay, tôi xin hiến dâng tâm hồn và thể xác này cho công việc, vì ngày mai tôi không còn gì để cho và không còn ai để nhận. Hôm nay, tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi, và nếu đây là ngày cuối cùng, Tôi phải sáng tạo một tuyệt phẩm để đời thật vĩ đại. Hôm nay sẽ là ngày tốt đẹp nhất của đời tôi. Tôi sẽ sống trai từng giây phút, nghe men rượu thấm từng thớ thịt và cảm tạ sự say đắm này. Mỗi một phút giây, mỗi một giờ dứt là một món hàng tôi sẽ trao đổi hay mua bán với giá thật cao. Tôi sẽ làm việc hăng say như chưa bao giờ làm. Tôi sẽ không nghĩ trước khi tác phẩm hoàn tất. Tôi sẽ giao thiệp, thăm viếng, sáng tạo, vô bán gấp chục lần ngày hôm qua. Tôi sẽ nhìn thấy hiệu năng của một phút hôm nay bằng một giờ hôm qua ngày cuối cùng cũng sẽ là ngày tối thượng hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi và nếu sáng mai tôi còn trở dậy tôi xin được quỳ lại sự sống với muôn vàn cảm tạ tờ kinh số 6 hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi thủy triều dâng lên rồi thủy triều lại rút xuống mùa hè đi thì mùa đông đến tia nắng ấm áp không còn thì cơn gió lạnh thổi qua mặt trời mọc rồi lặn trăng khuyết rồi lại đây những con chim vui chơi rồi bay mất Hoa nở rồi tàn, giờ mà hôm nay Rồi mua gặt ngày mai Tất cả thiên nhiên là một chu kỳ của nhiều trạng thái Cảm xúc, và tôi cũng chỉ là một phần Của thiên nhiên, như ngọn thủy triều Cảm xúc tôi sẽ dâng cao, cảm xúc tôi sẽ rút thấp Hôm nay, tôi sẽ làm chủ Mọi cảm xúc của tôi Ít người hiểu được cái bí mật đó của thiên nhiên Rằng mỗi ngày tôi thức dậy với những cảm xúc khác biệt Niềm vui của ngày hôm qua Đã trở thành nỗi buồn Trong ngày hôm nay, nhưng cái buồn đó Lại sẽ biến thành cái vui của ngày mai Lòng tôi là cả một bánh xe luân hồi, xoay vần từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hoang lạc đến đớn đau, từ hạnh phúc đến thất vọng, như một cành hoa tươi đỡ hôm nay để tàn rửa ngày mai. Do đó, cái nỗi buồn của ngày hôm nay đã mang trong nó cái mầm móng của niềm vui ngày mai. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi, và tôi sẽ điều kiếm những cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày thêm được hiệu quả. Tôi hiểu rằng những cảm xúc của tôi sai trật, những việc làm trong ngày sẽ hư trái. Cây cỏ cũng tùy thuộc vào thời tiết để sinh trưởng, nhưng tôi phải tự tạo ra thời tiết của tôi Trong sự giao tiếp hàng ngày, nếu tôi chỉ đem đến mưa bão, gió lạnh và bóng tối Những khách hàng, đồng nghiệp hay nhân viên của tôi cũng đáp trả lại bằng mưa gió và bóng tối Nếu tôi đem đến cho họ niềm vui, tiếng cười, lòng hăng say và ánh nắng rực rỡ Họ sẽ phản ứng với hoang lạc ấm cúng Cái thời tiết mà tôi đã tạo ra sẽ mang đến cho tôi một bộ, bộ gạt sung mãn Hôm nay tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của mình Và tôi sẽ điều kiểm những cảm xúc này như thế nào để mỗi ngày là một ngày hạnh phúc và nhiều thành quả. Tôi sẽ thuộc Nam Long, cái bí quyết rất xưa cũ, yếu là những kẻ để suy tưởng chi phối mạnh, hành động. Mạnh là những người hành động để chi phối suy tưởng của mình. Mỗi ngày, khi thức giấc, tôi sẽ tự nhắc nhủ về kế hoạch chiến đấu sau đây của tôi và sẽ không để cho kẻ thù là buồn bã, tuổi thân và cả thất vọng chiếm ngựa mình. Nếu thấy cô đơn, tôi sẽ hát ca. Nếu tôi thấy buồn bã, tôi sẽ cười nhạo. Nếu tôi thấy ốm mệt, tôi sẽ gia tăng hiệu năng. Nếu tôi thấy sợ hãi, tôi sẽ lao đầu đi tới. Nếu thấy do dự, tôi sẽ nâng cao giọng nói mình. Nếu thấy thua kém, tôi sẽ chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Nếu tôi thấy nghèo khổ, tôi sẽ hình dung ra những giàu sang phải đến. Nếu tôi thấy bất lực, tôi sẽ nhớ lại những thành công đã qua. Nếu tôi thấy vô nghĩa, tôi sẽ nhớ về những mục tiêu phải đạt. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Và từ nay, tôi biết rằng chỉ có những kẻ khả năng kém cỏi mới dễ tự mãn tôi không kém cỏi nên tôi luôn luôn phải tranh đấu chống lại những ngoại lực chi phối và đàn áp những kẻ thù như thất vọng và buồn bã rất dễ nhận diện nhưng tôi hiểu rằng những nụ cười và những thân thiện hoang nạc cũng có thể tiêu hủy tôi tôi phải nâng cao cảnh giác nếu tôi quá tự tin tôi sẽ nhớ lại những lầm lỗi nếu tôi quá no đủ tôi sẽ không quên những ngày đói khổ đã qua nếu thấy nhàn hạ tôi sẽ nhớ đến những địch thủ khi đang say sưa với chiến thắng tôi sẽ nhớ đến những giây phút tồi tệ trong nhục nhã của mình nếu tôi thấy quá mạnh tôi sẽ che mặt trời. Nếu tôi đạt đến chữ giàu sang, tôi sẽ nhớ đến một đứa trẻ đói ăn. Nếu tôi quá kiêu ngạo tôi sẽ nhớ lại những giây phút yếu mềm. Nếu tôi thấy khả năng mình vô địch, tôi sẽ nhìn lên những ngôi sao của vũ trụ. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của mình. Với kiến thức mới này, tôi cũng sẽ hiểu và nhận rõ tâm trạng của những người tôi sẽ giao tiếp. Tôi sẽ rộng lượng với những cơn giận và khó chịu của tha nhân bởi vì tôi hiểu họ chưa nắm được cái bí quyết điều khiển cảm xúc, cảm giác của họ. Tôi sẽ chịu đựng những mũi tên chế nhạo hôm nay vì ngày mai họ sẽ thay đổi và cuộc giao tiếp sẽ là một niềm vui chung. Tôi sẽ không bao giờ phán đoán tha nhân bằng thái độ bày tỏ của họ. Tôi sẽ tiếp tục kiên nhẫn giao tiếp dù họ đối xử trong ganh ghét. Ngày hôm nay, họ không chịu trả vài đồng cho một chiếc xe lộng lẫy nhưng ngày mai, họ sẽ đổi cái dinh thử của họ cho một túp lều của tôi. Kiến thức này là chìa khóa cho mọi thành công của tôi. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của mình. Từ nay, Tôi sẽ nhận rõ mọi khúc mắc về thái độ của mọi tha nhân tôi sẽ giao tiếp, cũng như thái độ của riêng tôi. Tôi sẽ sẵn sàng đứng đầu và điều kiểm mọi thái độ, dù tốt xấu ra sao, mỗi ngày khi thức giấc. Tôi sẽ làm chủ những thái độ này bằng những hành động tích cực, và khi tôi làm chủ chúng, tôi sẽ làm chủ định mệnh đời tôi. Hôm nay, tôi sẽ làm chủ định mệnh tôi, và định mệnh tôi là trở thành một người giàu nhất thế giới. Tôi sẽ làm chủ tôi, tôi sẽ là một vị nhân. Tờ Kinh số 7 Tôi sẽ cười với thế gian không một sinh vật nào trên trái đất có thể cười ngoài trừ con người cây cối có thể chảy mũ khi bị chặt thú vật có thể la khóc khi bị thương tích nhưng chỉ con người mới có được phần thưởng quý báu là khả năng cười một khả năng hoàn toàn trong sự lựa chọn của tôi từ hôm nay tôi sẽ tập thói quen này khi tôi cười bao tử của tôi tiêu hóa tốt hơn khi tôi cười gánh nặng trên đôi vai tôi nhẹ hẳn đi khi tôi cười điều thuốc bộ đó làm cho tôi trường thọ tôi nên nắm được bí quyết vĩ đại của đời sống và sức khỏe tôi sẽ cười với thế gian Và trên hết, tôi sẽ cười với tôi vì không gì lố bịch hơn khi con người tự coi mình quá quan trọng. Tôi sẽ không rơi vào cảm bẫy này của trí óc bởi vì dù tôi là một phép lạ nhiều màu của thiên nhiên, tôi vẫn chỉ là một hạt khác, quay cuồng trong gió bão của thời gian. Làm sao tôi biết được là tôi đã từ đâu đến đây và sẽ đi về đâu sau này? Cái lo ngại ngày hôm nay sẽ trở thành ngu ngốc khi nhìn lại từ 10 năm tới. Tại sao tôi lại để những sự kiện nhỏ nhoi của ngày hôm nay quấy rầy tâm trạng? Những gì đã xảy ra trước khi đêm xuống đều là vô nghĩa trong dòng sông của thế kỷ. Tôi sẽ cười với thế gian. Nhưng làm thế nào mà cười được khi tôi phải thường xuyên trực diện với những con người và hoàn cảnh trái ngang gây ra cho tôi những bực tức, đau khổ và hận thù. Bốn chữ tôi sẽ tập luyện cho tôi nằm lòng. Bốn chữ sẽ trở thành một thói quen thật mạnh mẽ. Bốn chữ sẽ xuất hiện tự động khi tôi cảm thấy không cười được nữa. Bốn chữ này đã ra khỏi những trở ngại hiểm nguy và giữ đời tôi trong thăng bằng trật tự. Bốn chữ đó là Rồi cũng qua đi. Tôi sẽ cười với thế gian bởi vì tất cả những vật sở hữu con người thâu nhật rồi cũng qua đi khi trái tim tôi nặng trĩu với nỗi buồn tôi sẽ tự an ủi tôi là rồi cũng qua đi khi tôi say men thành công tôi sẽ cảnh giác tôi là việc này rồi cũng qua đi khi nghèo đói tôi cũng tự nhủ hoàn cảnh này rồi cũng qua đi khi tôi giàu sang tôi sẽ tự hiểu là cảnh sống này rồi cũng qua đi cứ nhìn lại những bậc đế vương đã xây những kim tự tháp vĩ đại cuối cùng rồi họ cũng qua đi nằm yên dưới lòng mồ sâu kính ngay cả cái kim tự tháp một ngày nào đó chúng cũng sẽ qua đi chôn vùi bởi các buổi sa mạc nếu tất cả rồi cũng qua đi tại sao tôi lại lo ngại cho ngày hôm nay tôi sẽ cười với thế gian tôi sẽ vẽ ngày này bằng tiếng cười tôi sẽ đóng khung đêm này bằng điệu nhạc tôi sẽ bận rộn với sự sống và không còn thì giờ để buồn thang. tôi sẽ hưởng thụ tan vẹn cái hạnh phúc của ngày hôm nay cái hạnh phúc đó không phải là kim cương để đem dấu kỹ trong hộp đựng nó không phải là rượu ngọt để có thể chứa trong một cái chai nó không thể để dành lại cho ngày mai cái hạnh phúc đó phải được gieo trồng và gặt hái Ngay trong giờ phút này, và tôi luôn luôn nhớ kỹ về điều đó. Tôi sẽ cười với thế gian, và với tiếng cười, mọi sự vật sẽ trở về đúng với vị trí và tầm vóc của chúng. Tôi sẽ cười nhạo những thất bại của tôi, và chúng sẽ biến mất trong đám mây của những giấc mộng mới. Tôi sẽ cười ngạo những thành công của tôi, và chúng sẽ tự bôi xóa cái quan trọng tự mãn tôi đã đặt để. Tôi sẽ cười với gian ác, và chúng sẽ xấu hổ. Tôi sẽ cười với thiện tâm, và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Mỗi ngày là một chiến thắng. Khi tiếng cười của tôi hòa đồng và được đáp lại bằng tiếng cười của tha nhân, làm sao tôi thành công được trong những giao dịch thương mại để tôi chỉ làm những khách hàng của tôi khó chịu. Tôi sẽ cười với thế gian, từ nay tôi chỉ khóc những giọt lệ vui mừng, bởi vì những buồn bã hối tiếc và bực bội không có một giá trị nào trên thương trường, chỉ những nụ cười mới trao đổi được với vàng bạc và những lời nói dịu ngọt từ tận đáy tim mới có thể xây được lâu đài. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là tôi quá quan trọng, quá khốn ngoan, quá nhiều quyền lực, Mà quên đi cái thói quen cười đùa với tôi Và với thế gian Tôi sẽ luôn luôn giữ tâm hồn của một đứa trẻ thơ Bởi vì chỉ trẻ nhỏ mới biết nhìn lên phía trên Khi tôi còn biết nhìn lên phía trên Tôi còn khả năng tăng trưởng Tôi sẽ cười với thế gian Và tôi còn biết cười tôi sẽ không bao giờ nghèo có Cái tạng phẩm quý báu này Là một tạng phẩm tôi phải kính cẩn giữ gìn Tôi chỉ thực sự thành công Khi tôi có hạnh phúc và có tiếng cười Bởi vì tiếng cười cho tôi hưởng thụ trọn vẹn cái hạnh phúc Tiếng cười là chìa khóa của hạnh phúc như ly ruộng gọt sẽ làm đậm đà hương vị của bờ cơm. Tôi sẽ cười, sẽ hạnh phúc, tôi sẽ thành công, tôi sẽ là người giàu nhất thế giới. Tờ Kinh số 8 Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Một chiếc lá tờ hèn mọn nhờ cái biến chế bầu nhiệm của con sâu mà trở thành tờ lụa. Một đống bùng lầy nhờ cái sáng tạo kỳ diệu của con người mà trở thành một lâu đài. Một thân cây càng cỗi nhờ cái tài năng diễm ảo của con người nghệ nhân mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật một mảnh lông cừu nhờ cái khả năng cắt xén của người thợ giỏi mà trở thành một bộ quần áo quý phái nếu một cái lá một đống bùn một miếng gỗ một chùm lông có thể gia tăng giá trị của chúng gấp trăm lần hay cả ngàn lần thì tại sao tôi không thể biến tạo cái hạt khác cái nguyên tử mang tên tôi thành một giá trị vĩ đại hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần tôi giống như một hạt thóc phải đối diện với ba hướng tương lai hạt thóc có thể được chứa vào kho Rồi một ngày nào xay nấu thành đồ ăn cho gia súc, hai hạt thóc có thể xay ra thành gạo, rồi bột, rồi làm thành những chiếc bánh thật ngon ngọt. Hay nó có thể được ươm, nảy mầm, rực cấy thành trăm nghìn hạt giống khác, rải rác trên suốt cánh đồng thơm lừng những nhành lúa mới. Tôi không giống như hạt thóc trên, với một điều khác biệt, hạt thóc không thể lựa chọn tương lai cho nó. Nó không biết là sẽ trở thành đồ ăn cho gia súc, thành bột cho một cái bánh ngọt, hay thành giống như ngàn cây lúa tôi có sự lựa chọn đó và tôi tự hứa tôi sẽ không để ai vứt đời tôi vào cho bọn gia súc sai nghiền nát đời tôi thành một cảm mặc cho những tảng đá ngàn cân của thất vọng và thua lỗ đè nặng tôi sẽ không bị vỡ tan như những hạt thóc và chịu xếp đặt bởi hành động của người khác hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi gấp trăm lần để tăng trưởng và sinh nở hạt thóc phải được chôn vùi dưới bóng tối sâu trong lòng đất những thất bại lầm lỗi ngu xuẩn và sự bất lực của tôi cũng là một loại bóng tối mà tôi phải chịu đựng để có thể tăng trưởng và sinh nở, rồi một ngày nhiều hạt thóc sẽ vươn cao những mạ xanh và những chùm hoa gạo dưới sự ấp ủ của nắng, của mưa, của gió. Tôi sẽ cũng ấp ủ thân thể tôi, trí óc tôi để trở thành những mộng tưởng để tăng trưởng toàn vẹn. Hạt thóc còn tùy thuộc vào sự nâng đỡ của thời tiết, nhưng tôi thì hoàn toàn tự do trong các lựa chọn về thời tiết của đời tôi. Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần và tôi sẽ làm sao để đạt được ý nguyện này. Trước hết tôi sẽ đặt cho tôi những mục tiêu phải đạt được trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và cả một cuộc đời. Giống như hạt mưa phải tưới mát để hạt giống nảy mầm, tôi phải có mục tiêu định sẵn trước khi đời tôi bắt đầu tăng trưởng. Khi đặt ra những mục tiêu, tôi sẽ lấy những thành quả tốt đẹp nhất từ quá khứ làm tiêu chuẩn, rồi nhân nó lên cả trăm lần. Cái mục tiêu này sẽ trở thành tiêu chuẩn của đời tôi trong tương lai. Tôi sẽ không quản ngại rằng mục tiêu của tôi quá cao, vì giống như người kỵ binh tôi thà là hướng mục tiêu tôi về mặt trăng để bắn được một con đại bàng còn hơn là nhắm con đại bàng rồi bắn phải một bụi cây. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi gấp trăm lần. Tôi sẽ không sợ hãi về độ cao mục tiêu. Dù rằng tôi sẽ vấp ngã nhiều lần trước khi tới đích, khi vấp ngã tôi sẽ đứng dậy ngay. Vì tôi hiểu rằng không một cao nhân nào mà không vấp ngã nhiều lần trong đời họ. Chỉ có một con sâu mới không vấp ngã. Tôi không phải là con sâu. Tôi không phải là ngọn cỏ. Tôi không phải là một con cừu. Tôi là một con người đúng nghĩa. Có những kẻ chỉ dựng nổi một cái hang với đóng bùn của họ. Tôi sẽ xây dựng cả một lâu đài. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Như mặt trời phải sửa ấm trái đất để hạt lúa được đâm chồi. Những lời kinh này tôi sẽ đọc hàng ngày để sửa ấm giấc mộng của tôi và biến chúng thành thực tại. Hôm nay, tôi sẽ vượt mức thành quả mà tôi đã đạt hôm qua. Tôi sẽ tiếp tục leo cao trên đỉnh núi của đời tôi. Ngày mai sẽ cao hơn ngày hôm nay và ngày mốt sẽ cao hơn ngày mai. Vượt cao hơn những thành quả của người khác không phải là điều quan trọng vượt cao hơn thành quả của chính mình mới là tất cả hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi lên gấp trăm lần giống như ngọn gió ấm đem hạt giống của lúa đi khắp mọi cánh đồng ngọn gió này sẽ đem tiếng nói của tôi đến cho mọi người đang lắng nghe tôi sẽ nói rõ mục tiêu của tôi khi nói ra rồi tôi phải thực hiện nếu không tôi sẽ phải chịu những sự nhục chê bai tôi sẽ là người kiên trì của đời tôi và dù rằng thế gian có cười dịu những mục tiêu của đời tôi họ sẽ nhìn vào những bước tiến của tôi cuối cùng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác là thực hiện mục tiêu để còn được hãnh diện. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Tôi sẽ không phạm vào lỗi lầm là đạt để mục tiêu của tôi quá thấp. Tôi sẽ làm những việc mà những kẻ thua cuộc không muốn làm. Tôi sẽ luôn luôn với tay đến những sự vật ngoài tầm. Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với thành quả đã đạt. Tôi sẽ luôn luôn nâng cao mục tiêu mới khi vừa đạt được mục tiêu cũ. Tôi sẽ luôn luôn cố gắng để giờ kế tiếp sẽ tốt đẹp hơn giờ này. Tôi sẽ nói rõ mục tiêu của tôi cho thế gian. Vì vậy, tôi không bao giờ tự kiêu hãnh. Và tự khen mình Hãy để thế gian phản ứng Và tôi sẽ khôn ngoan đón nhận những lời khen Với tất cả kim nhường Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi lên gấp trăm lần Một hạt thóc gia tăng gấp trăm lần Thành một trăm nhành lúa Một trăm nhành lúa này gia tăng gấp trăm lần Sẽ thành mười ngàn nhành lúa Rồi thêm một trăm lần và một trăm lần nữa Một hạt thóc sẽ nuôi sống cả thành phố đông đảo Tôi không thể hơn được một hạt thóc chăng Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trị con người tôi gấp trăm lần Và khi tôi làm xong lời nguyện này Tôi sẽ lặp lại động tác đó. Tôi tiếp tục tăng trưởng để một ngày nào đó tôi sẽ tự chiêm ngưỡng cái vĩ đại hoạt thóc mang tên là tôi. Tôi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. tờ kinh số 9 Những giấc mộng của, của tôi sẽ tôi là vô nghĩa. Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa. Những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi. Những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động. Và nó sẽ hành động ngay bây giờ. Không có một bản đồ nào dù chính xác và rõ ràng từng phân ly Có thể chiên chở chủ đó đi xa 1mm Không có một luật lệ nào Dù công bằng và hợp lệ Có thể giúp tránh được một tội ác Không bao giờ có một tờ kinh nào Dù hiệu nghiệm như tờ kinh tôi đang đọc Có thể tạo cho người nghe một đồng xu nào Hành động chỉ có hành động Là mồi nổ để đẩy tung cái bản đồ Cái luật lệ, cái tờ kinh này Những giấc mộng, những kế hoạch Những mục tiêu thành thực cho một thực tại đời sống Hành động là đồ ăn Là thức uống nuôi dưỡng sự thành công sau cùng của tôi Tôi sẽ hành động ngay bây giờ nỗi do dự vẫn giữ chân tôi đã bắt nguồn từ sự lo sợ tôi hiểu được điều này khi nhìn tận đáy tim của những con người can đảm họ biết rằng chỉ có hành động mới tiêu diệt được nỗi lo sợ do đó khi tôi hành xử không chút do dự những nhịp đập loạn xạ của con tim tôi sẽ trở lại bình thường tôi hiểu rằng hành động sẽ biến con sư tử đang đe dọa tôi thành một con kiến hiền lành tôi sẽ hành động ngay bây giờ từ nay tôi sẽ nhớ bài học của con đom đóm chúng chỉ phát ra ánh sáng khi đôi cánh của chúng đập mạnh trong động tác bay tôi sẽ là một con đom đóm Và ánh lửa của tôi sẽ lóe sáng dù ngay giữa ban ngày dưới ánh mặt trời. Có những người chỉ thích làm loại bướm, khoe đôi cánh đẹp, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào nhân nghĩa của cánh hoa. Tôi sẽ là một con đâm đóm Và ánh lửa của tôi sẽ soi sáng thế gian đầy. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ không tránh né những công việc của ngày hôm nay và khất chúng lại ngày mai. Bởi vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. Hãy để tôi hành động ngay bây giờ, dù hành động đó có thể chưa chắc đem lại hạnh phúc hay không. Nhưng thà là hành động đôi thất bại Hơn là bất động và một rửa Thực ra khi hái một quả ngọt Hành động tôi chứ chắc đã đem đến sự thỏa mãn Nhưng không có hành động Những quả ngọt này sẽ chết rửa trên cành cây Tôi sẽ hành động ngay bây giờ Tôi sẽ hành động, tôi sẽ hành động Sẽ hành động và sẽ lặp đi lặp lại những chữ này Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày Cho đến khi những chữ đó đã in sâu về thói quen Như hơi thở của tôi Như cái nhắm mở của mắt tôi Tôi phải hành động Với những chữ này, tôi sẽ ra lệnh cho khối óc tôi đương đầu với tất cả thử thách và những kẻ thua cuộc luôn luôn tránh né. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại chữ hành động cho đến khi xương tủy của tôi phải ghi khắc. Mỗi khi thức giấc, tôi sẽ nhắc đến chữ này và sẽ nhảy ra khỏi giường, những kẻ thua cuộc sẽ ngủ thêm vài giờ nữa. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi nhảy vào chốn thương trường, tôi sẽ nhắc đến chữ này và tôi sẽ sẵn sàng hầu tiếp khách hàng của tôi, những kẻ thua cuộc sẽ do dự lo ngại sợ bị chối từ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Khi tôi đối diện với một cánh cửa đóng kín, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và sẽ gõ mạnh, những kẻ thua cuộc sẽ đợi bên ngoài trong run sợ và ngại ngùng. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ, khi tôi gặp những cám dỗ gian ác, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và tôi sẽ đập tan những thói hư tật xấu. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ, khi tôi muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi và muốn khất lại công việc cho đến ngày mai, tôi sẽ nhắc đến những chữ này và bắt tay ngay vào việc. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ, chỉ có hành động mới định rõ giá trị con người tôi ở trên thương trường. Và muốn tăng cái giá trị này, tôi phải gia tăng hành động của tôi. Tôi sẽ bước đi đến những nơi mà kẻ thua cuộc không dám bước. Tôi sẽ làm việc khi kẻ thua cuộc muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ nói lớn khi kẻ thua cuộc muốn im lặng. Tôi sẽ đi gặp 10 khách hàng khi kẻ thua cuộc đang tăng tính cách thức đi gặp một khách hàng. Tôi sẽ nói tôi đã làm xong công việc khi kẻ thua cuộc sợ rằng đã quá trễ. Tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ tất cả những gì tôi đang có. Ngày mai là ngày làm việc của những kẻ lười biến. Tôi không lười biến. Ngày mai là ngày người yếu sẽ thành người mạnh. Tôi không yếu đuối, ngày mai là ngày người thua cuộc sẽ thành kẻ thắng trận. Tôi chưa bao giờ thua cuộc, tôi sẽ hành động ngay từ bây giờ. Khi con sư tử đói bụng, nó ăn, khi con đại bàn khát nước, nó sẽ uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi vật. Tôi đói thành công, tôi khát hạnh phúc. Không hành động thì tôi sẽ sống một cuộc đời thất vọng, đau khổ và hận sâu. Tôi sẽ ra lệnh cho tôi hành động, tôi sẽ ra hành động ngay bây giờ. Sự thành công không chờ đợi ai, nếu tôi chậm trễ, tôi sẽ nhìn cái thành công đó ra đi vĩnh viễn. Đây là giờ phút, đây là nơi chốn, đây là con người tôi, tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Tờ Kinh số 10, tôi sẽ cầu nguyện để được hướng dẫn. Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời văn sinh về một đấng tối cao, ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm với thần chết, với bệnh hiểm, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người. Các trực giác sâu kín này đã đến từ đâu mà mỗi con người hay thú vật đều phải dùng đến những giờ phút hiểm nguy. Mắt chúng ta sẽ tự động chớp, Khi có một bàn tay đưa ngang, chân cẳng chúng ta sẽ tự động giật khi có ai gõ vào đầu gối. Đe dọa một người nào bằng cái hù bất chợt, miền hắn sẽ tự động nói, Trời ơi, cái trực giác tự động này từ đâu mà tới. Dù tôi không phải là một con chiên hay một tín đồ rất quan đạo, tôi cũng nhận hiểu cái huyền nhiệm cao cả này của thiên nhiên. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, kể cả con người, đều chia chung các trực giác về sự cầu nguyện. Và lời nguyện cầu chỉ là một vang sinh lớn tiếng về một đấng tối cao, Khi thiên nhiên đã ban cho con lừa, con chim, con người khả năng và trực giác để cất cao lời văn sinh, thiên nhiên cũng đã dự trù là những lời văn sinh này đang được lắng nghe bởi một quyền lực cao lớn hơn mọi sinh vật và đủ quyền, sức để đáp ứng lời văn sinh đó. Từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện sẽ văn sinh, nhưng lời cầu nguyện của tôi không bao giờ là văn sinh để được giúp đỡ mà văn sinh để được hướng dẫn. Tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện để tìm kiếm những vật chất tự hữu cho tôi. Tôi không xin là cho quanh tôi nhiều người hầu hạ, kẻ lo, từng miếng ăn thức uống tôi không xin những căn nhà tráng lệ với đầy đủ tiền nghi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ là lời nguyện cầu của tôi sẽ mang đến tiền bạc, tình yêu, danh vọng, chiến thắng, thành công hay hạnh phúc. tôi chỉ xin cho có được sự hướng dẫn, cho tôi thấy được phương thức, đường lối để tạo dựng những thành quả và như thế lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn luôn được đáp ứng. sự hướng dẫn mà tôi tìm kiếm có thể sẽ đến hay có thể không đến, nhưng cả hai trường hợp tôi đều đã được trả lời. nếu đứa bé xin cha nó một miếng bánh. Mà không được, người cha cũng đã trả lời cho nó rồi Lời cầu nguyện của tôi sẽ như sau Đấng tối cao, xin ngài giúp đỡ con Mỗi ngày con bước ra ngoài thế gian Con thấy rất cô đơn và yếu đuối Không có sự hướng dẫn của ngài Con sợ con sẽ lạc lối và xa dần Những con đường cho con tìm hạnh phúc và thành công Con không xin ngài Những bạc vàng châu báu Hay những cơ hội nằm trong khả năng con Con chỉ xin ngài hướng dẫn cách thức Để con gây dựng nên những khả năng Nắm lấy những cơ hội Như ngài đã dạy con sư tử cách thức sang bồi để sinh tồn bằng bản năng xin dạy con cách thức sinh tồn và thịnh vượng trong tình yêu để con hãnh diện là con sư tử trên thương trường giúp cho con tìm được sự khiêm tốn bằng trở ngại và thất vọng nhưng cũng giúp cho con thấy được cái huy hoàng của chiến thắng hãy trao cho con những công việc mà nhiều người đã không làm được nhưng dạy con cách thức cạn lọc những kinh nghiệm thất bại của họ để con có thể thành công thử thách con với những tai họa để tâm hồn con được rèn luyện nhưng nhớ cho con cái can đảm để cười trước những lỗi lầm cho con sống đủ ngày tháng để con đạt đến mục tiêu nhưng giúp con sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời con. Chỉ còn cách thức anh nói để có được hiệu quả khi giao tiếp, nhưng dạy con cách im lặng trước những thị phi vô bổ của tha nhân. Dạy con cái kỷ luật với thói quen không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cũng cho con thấy tất cả đều có một tỷ lệ xác suất là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trực giác bén nhạy để nhận diện được những cơ hội, nhưng dỡ dạy cho con cái kiên nhẫn để tập trung được năng lực của mình. Dạy con cách thức tạo cho mình rất nhiều thói quen tốt để bất dần đi những thói quen xấu. Nhưng nhớ cho con lòng hị xã để thông cảm với cái yếu đuối của tha nhân. Dạy con bài học, về đau khổ để con hiểu, trong mọi sự rồi cũng qua đi, nhưng cho con cái hạnh phúc vô đếm, những ân lọc mỗi ngày. Đẩy con trực diện với hận thù, để con không ngu dốt về thực tại, nhưng cho con lòng lúc nào cũng đầy tình yêu, để biến kẻ thù ghét thành bạn bè của mình. Nhưng tất cả mọi sự đều là do ý ngài, con chỉ là một quả nho, nhỏ bé và cô đơn, bám cho cái cành khẳng khiêu gọi là đời sống, nhưng ngài đã sáng tạo con. Thành một hiện hữu độc đáo Như vậy chắc Ngài đã dành cho con một đường đời Một con đường rất đặc biệt Xin hướng dẫn con Xin giúp cho con để tìm thấy con đường của mình Cho con trở thành toàn vẹn cái con người Mà Ngài đã dự định khi ban cho con một đời sống này Khi hạt giống mà Ngài đã ươm trồng là con Xin được tăng trưởng để trở thành một loài hoa quả Như ý muốn của Ngài Giúp cho con trở thành một con người đúng nghĩa Chương cuối Thời gian, thời trôi, gian qua trôi qua thật lẹ. Lẹ, lẹ, lẹ, lẹ Thời gian trôi qua thật lẹ Thế mà đã 3 năm, kể từ ngày Thiên Ân giải thể toàn bộ đế quốc thương mại khắp Nam Châu, trở về với cuộc sống thầm lặng cô đơn trong tòa lâu đài vĩ đại ở đảo Maui. Cuối cùng với người bạn già là Alan Chapman, Thiên Ân nhìn ngày tháng tiếp nối ra đi, đợi chờ. Thiên Ân đợi chờ một dấu hiệu siêu hình, một con người sẽ được chọn lựa để tiếp nhận những tờ kinh. Để tiếp tục, một sự nghiệp danh thương mong là sẽ lớn mạnh gấp trăm lần cái đế quốc mà Thiên Ân vừa giải tán. Nhưng càng ngày Thiên Ân càng thấy vô vọng của sự chờ đợi Vì tử tác đã cao, ông không còn vận động cơ thể được nhiều. Đọc sách, coi phim, nghe nhạc ngồi thiền suốt 3 năm, thân ông có thể bắt đầu bạc nhược. Những người tìm đến với ông, phần lớn là những bạn hữu bà con, tuổi cũng sắp xỉ như ông. Và lại hỏi đến là để mong giúp đỡ về tiền bạc. và câu giới thiệu cho công việc làm ăn, ông nghĩ là khó và tìm ra được bộ cười đúng như tiền định để trao tặng bộ kinh. Cho nên sáng nay ông đã quyết định, ông nói với Chapman, Bạn già thân yêu, tôi cảm thấy như mình đang phí phạm cái tài sản cuối cùng còn lại thời gian." Dù mình không tiêu xài, nó cũng ra đi vùn vụt. Có lẽ mình phải đến với người mà mình mong đợi, thay vì chỉ biết đợi chờ. Tôi muốn bạn thu xếp tuần tới, tôi và bạn sẽ làm một chuyến du du khắp thế giới chừng 6 tháng. Bắt đầu là Nhật Bản, rồi Trung Quốc, Triều Tiên, trở lại Việt Nam cho tôi tham lại quê nhà chừng một tháng. Sau đó là Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, qua châu Âu, Mỹ châu Latin, rồi về lại đây, bạn già nghĩ sao? Thưa ngài, tôi không dám nói ra, nhưng vẫn lo ngại cái buồn chán của ngài sau bao năm vùng tay bốn biển. Tôi rất vui, mà thấy ngài lại lên đường, thấy tinh thần và thể xác ngài lại đứng dậy. Thiên ân cười, vậy thì hãy bắt đầu một hành trình mới. Tôi cảm ơn cái lo lắng thật tình của bạn già. Ngày nào còn sống, ngày đó tôi còn trông cậy vào sự chăm sóc của bạn. Tuần lễ sau đó, đôi bạn bắt đầu từ phi trường Honolulu. Chặng đầu tiên là Nhật Bản, dù đã đến đây nhiều lần Thiên ân vẫn bỡ ngỡ không phục trước những bước tiến ngàn dặm của người Nhật, từ những công trình xây cất vĩ đại đến những hệ thống điện tử tối tân dù mới giàu hay đã giàu lâu con cháu phù tang không bao giờ ngưng nghỉ không ồn ào như người châu mỹ họ tiến bộ và tiến bộ trong âm thầm còn cái tinh thần võ sĩ đạo nữa lúc nào cũng tiềm tàng trong cách thức làm ăn của họ qua đến hãng thành thiên ân chỉ cho mình cái bí quyết thành công của người triều tiên họ làm việc không mệt mỏi có lẽ nhờ nhân sâm đây là những người độc nhất trên thế giới chơi dân vật lười biến. đối với họ 12 giờ làm việc mỗi ngày là giờ làm việc kiểu công chức rồi triều tiên đối bạn bay qua trung quốc thủ đô bắc kinh đổi khác nhiều sau bảy năm lần cuối thiên ân ghé thăm ngoài dân Việt, thiên ân vẫn luôn luôn thấy gần gũi người tàu văn hóa và phong tục của hai xứ không xa cách bao nhiêu cái suy nghĩ của người tàu cũng là điều dễ thông cảm sau bao nhiêu năm chiến tranh nghèo khổ dân tàu ngày nay mới được hưởng chút thịnh vượng do thái bình đem lại dù họ vẫn còn rất nhiều khó khăn và trở ngại dường như họ đang bắt đầu chương sự mới cho quốc gia bao nhiêu là bạn bè đồng nghiệp phải đi thăm từ thượng hải xuống quảng châu vân nam thiên ân xúc cảm trước những đón tiếp đầy yêu thương và nồng nhiệt thế nhưng Cái rừng có những tờ kinh mà Thiên Ân và Chapman khề nệ mang theo để trao tặng, vẫn nằm trên in trong những căn nhà phòng ngủ. Hơn một tháng lộ trình, dù luôn luôn để ý kiếm tìm, Thiên Ân vẫn không sao tìm được cái con người mà định mệnh sẽ chọn lừa để tiếp nối sự nghiệp. Từ Quảng Châu, đứa bàn đáp xuống sân bay nội bài ở Hà Nội. Hơn 40 năm, Thiên Ân mới có dịp trở lại quê hương. Từ ngày Lương Thành người ông qua Pháp, vì con cá lớn phải vùng vẫy ở biển khơi, không thể ở trong ao lạch. Ngay về dự đám tang ông lương Thành, và ngày về cưới con gái ông thái hưng sau đó ông miệt mài khắp nam châu nhưng không có cơ hội để làm ăn ở Việt nam thực ra có lẽ ông không muốn đem sở trường sở đoạn của mình để ganh đua với người ngoại quốc vẫn hào hứng hơn ông tự nhủ đêm đầu tiên trở lại quê hương lòng ông bùi hồi ông không ngủ được ông tắt máy lạnh mở cánh cửa sổ để không khí ẩm thấp của đêm mùa hè xâm nhập. những tiếng động ồn ào rất việt nam cũng đánh thức từ tâm trí những kỷ niệm và tình cảm xa cũ ông ngồi bất động thả hồn bay cao theo trăm nghìn ý nghĩ và xúc cảm của mình quê hương vẫn là một gắn bó ngọt ngào ông thiếp đi một chút trong chiếc ghế bành khi chật tỉnh thì trời đã sáng mờ có lẽ tại những chiếc xe gắn máy bắt đầu ồn ào ông thấy bụng đói cồn cao. ông chợt nhớ ra là tối qua ông không ăn vì muốn giữ thân thể quân bình trở lại sau bao ngày yến tiệc bên tàu ông thay đồ xuống nhà tự nhiên ông thèm một tô phở thiệt nóng ông không muốn ăn thêm một đĩa bánh mì trứng ở khách sạn rời metropole ông thong thả đi dạo xuống hướng hồ hoàn kiếm để tìm một tiệm phở không khí buổi sáng chưa bị bụi khói của trăm nghìn chiếc xe gắn máy làm ô nhiễm ông hít thở trong sự thanh bình toàn diện Mãi mê suy nghĩ ông đi lạc vào con đường nhỏ không nhớ tên cũ và nghèo chật hẹp và dơ giấy những căn nhà hai bên vẫn còn kín cửa miệt mài trong giấc ngủ càng đi sâu ông càng mất hướng cuối ngõ ông thấy một ngọn đèn hắt ra và một cánh cửa mở hé ông gõ nhẹ hy vọng hỏi đường trở lại khách sạn hay trở ra một con đường lớn một người trung niên đèn đúa ốm mở rộng cửa Thưa cụ, cô hỏi ai? Giọng nói có vẻ ngạc nhiên vì còn sớm quá. Thiên ân nhìn qua, căn phòng nhỏ hẹp, bày biện bừa bãi, giữa phòng là cái máy in nhỏ đang chạy, giấy mực tung tế khắp nơi Xin lỗi, tôi bị lạc, tôi muốn tìm đường trở lại khách sạn Metropole. Thấy cửa hé mở nên tôi gõ. Cả đàn ông nhìn kỹ Thiên ân, nét mặt khuất thước, bộ quần áo đúng thời trang, rất đắt tiền, lại ở khách sạn Metropole. Qua bao nhiêu, đổi dời, nơi đây vẫn là chỗ lui tới của những tên ngoại quốc nhiều tiền và nhiều quyền từ thời pháp thuộc thời chiến tranh cho đến nay cả đổi giọng đầy kính nể và săn sóc thưa cụ để con mặc cái áo rồi con dẫn cụ về khách sạn không dám làm phiền anh anh chỉ cho tôi ra con đường cái tôi lấy taxi hay xích lô gì đó cũng được Và lại anh đang ăn sáng hay làm việc phải không tôi đi tìm tiệm phở rồi đi lạc thưa cụ còn sớm mấy đứa con của con đã lo giùm được gã đàn ông giọng khẩn khoản mời mọc nếu cụ cần con sẽ đưa cụ ra tiệm phở gần đây Đổi danh hà nội rồi thăm hỏi xin lỗi cụ từ đâu tới Tôi ở Mỹ về thăm quê hương, tôi đây chừng một tuần rồi đi tiếp. Câu chuyện kéo dài, Thiên Ân nói qua về đời sống công việc của ông, rồi hai người đi bộ ra tìm phở vừa nói chuyện. Tên gã đàn ông là Văn Khắp, hắn giải thích là phiên âm ra tiếng Việt từ một tên Lào. Soban Ban Văn hắn từ Pace, cha mẹ gửi qua đây học từ nhỏ, lúc mới 4 tuổi. Pace, Thiên Ân gật gù, lại một trang sách của quá khứ, chiến buôn hàng đầu tiên. Anh ở ngay tại tỉnh lỵ Không thưa cụ con ở một làng nhỏ gần đó bạn chưa brong thiên ân buông đũa nhìn không chớp mắt vào văn khắp ông im lặng đợi chờ con đến hà nội đã hơn 42 mươi hai năm thưa cụ con học hành đi lính rồi làm ăn dù cha mẹ con là người lào nhưng con nghĩ mình đã trở thành người việt con xem nơi này như quê hương vợ con người thái bình con có hai đứa con trai thiên ân dò hỏi tại sao mới có 4 tuổi mà bố mẹ anh đã gửi anh sang đây con còn nhỏ nên không biết nhưng sau đó về thăm nhà nghe bố còn kể là gia đình có mang ơn một người lái buôn người việt Ông ta cho thuốc cứu cả làng khỏi bệnh rớt rét cấp số Ông ta đi khỏi làng sau đó Nên không ai biết tên tuổi tông tích Nhưng theo phong tục người Lào Một món nợ là một món nợ Bố con là người trưởng tộc nên phải dâng đứa con là con cho người Việt Để trả nợ món này Thiệt ẩn bật cười trước những trớ treo của dòng sông gọi là định mệnh Ông hóm hình hỏi đùa Thế anh đã trả hết nợ chưa Văn Kháp không để ý đến lời bông đùa đó Hắn vẫn nghiêm túc Thưa chưa, dù suốt 40 năm qua con đã cố gắng học hành cố gắng làm đủ mọi thứ để đóng góp cho xứ sở quê hương này còn vẫn chưa thấy đâu ra đâu không những là món nợ mà lớn lên ở đây với bao nhiêu bạn bè con thực tình yêu mến dân mình nước mình cho nên lòng con vẫn nhiều thắc mắc tại sao mà thắc mắc quê hương mình vẫn còn nghèo đói quá phải không anh yên chí đó là tại chiến tranh và hận thù đất nước hòa bình rồi lần hồi rồi tình trạng kinh tế cá nhân sẽ thay đổi thiên ân cảm thấy một gắn bó thân tình với cả người lào việt này không con thắc mắc tại sao dân mình rất thông minh rất chịu khó rất muốn độc lập tự lực mà bao năm qua bao nghìn năm qua vẫn phải chịu sự thống trị của người tàu người pháp người nga người mỹ tại sao dân mình nói chung là có học thức hiểu biết hơn những dân tộc khác mà vẫn bị người ngoại quốc đè đầu áp cổ Còn không ganh tị nhưng con thực sự xấu hổ khi thấy những du khách đến đây tung tiền khoe khoang hóng hách trong khi dân mình chỉ biết cúi đầu suy nghĩ và tìm tòi còn chỉ có một hoài bảo lớn nhất thiên ân hoàn toàn bị thu hút bởi văn khắp ông lắng nghe từng chữ văn khắp vẫn say sưa nói kiêu hài bão lớn nhất của con là in được một cuốn chỉ nam chỉ dẫn cách thức làm kinh tế để mỗi người dân mình biết cách làm giàu còn tin rằng chỉ có dân giàu nước mới mạnh được như người xưa vẫn nói nếu có những cuốn sách dạy người luyện tinh thần như kinh phật kinh chúa nếu có những cuốn sách dạy người cách sử dụng máy vi tính hay một chiếc máy bay thì chắc phải có một cuốn sách dạy người ta cách thức để trở nên một người giàu có không giấu gì cụ khi nhìn bộ dáng cụ và biết cụ ở khách sạn metropole giá hai ba trăm mỹ kim một đêm còn biết là cụ rất giàu còn mời mọc là có ý nhờ cụ một điều. Sợ Thiên Ân hiểu lầm Văn Khắp vội vã tiếp tục, muốn cụ chỉ dẫn cho con về cách thức làm tiền như con đã thưa chuyện. Con cũng không muốn gì cho con, con chỉ muốn truyền bá lại cho dân mình làm cái công việc rất tầm thường là in sách cho mọi người đọc và hành xử. Chưa bao giờ Thiên Ân lại cảm xúc như vậy, nỗi mừng vui trong lòng làm cho nghẹn đi lời nói. Ông nắm chặt tay Văn Khắp, vỗ nhẹ lên vai hắn giọng đầy thương yêu. Anh theo tôi về khách sạn, tôi có món quà này cho anh. Món quà bà tôi đã giữ hơn bốn năm nay. Anh là người tôi đã kiếm tìm bấy lâu nay Bước ra khỏi tiềm phở Thiên ân Hít thở mạnh như muốn thua tóm cả cái khí trời lồng lộng Ánh nắng bắt đầu lên Ông nhìn lên đám mây trắng Miền lẫm bẩm nhẹ những lời cảm tạ Cảm tạ cho cái nhiệm màu của sự sống này Cái thiên nhiên huyền diệu bao quanh Cái tình người vẫn lồng lộng đẹp Cảm tạ những kỷ niệm Những tình yêu và những giấc mộng Cảm tạ cả những khó khăn trở ngại Những đớn đau tự nhục Những thất bại nghèo hèn Cảm tạ cái con người đúng nghĩa mà ông đã cố gắng trở thành Cảm tạ cái giàu sang vật chất cũng như là tinh thần Cảm tạ cái thiên đường trên trái đất này Cảm tạ những người đã khuất Cảm tạ những người sẽ nối tiếp Mặt trời vẫn rực rỡ trên tàn cây xanh